16. Người bán hàng pha lê nhìn mặt trời lên, rồi như mọi buổi sáng, thấy lòng phiền muộn. Ông đã ở nơi này suốt gần 30 năm nay, mở một cửa hàng nằm tận đỉnh dốc, nơi chỉ còn ít người qua lại. Bây giờ mà đổi thay, làm nghề gì khác thì đã quá muộn màng. Cả đời ông chỉ học có mỗi một việc, là mua và bán pha lê. Có một thời cửa hàng ông đông khách lắm, khách thương Ả Rập này. Các nhà địa chất Anh và Pháp này, lính Đức này, tất cả đều tiền đầy túi. Hồi đó nghề bán bình pha lê thật tuyệt, và ông Hả Hà Hê hình dung mình sẽ giàu sụ, rồi khi về già được sống giữa các bà vợ đẹp. Nhưng rồi thành phố xeo ta phát triển mạnh hơn tăng gơ, và việc buôn bán bị xoay chiều. Sớm diện dọn đi gần hết, chỉ còn một ít cửa hàng vẫn trụ lại bên sườn núi. Nhưng ai rỗi hơi leo tuốt lên cao? Chỉ vì vài ba hàng quán cơ chứ. Nhưng người bán pha lê không còn con đường nào khác. 30 năm nay, ông chỉ buông và bán hàng pha lê, thì chọn nghề khác bây giờ là quá muộn. Suốt buổi sáng, ông nhìn ra con đường lèo tèo hàng quán. Ông nhìn như thế hàng năm nay rồi, nên biết rõ giờ giấc cần của hàng một. Bỗng đầu trước giờ nghỉ trưa ít phút, có một gã ngoại quốc kẻ đứng trước tủ kính của hàng ông. Gã ăn mặc bình thường, nhưng với đôi mắt lão luyện. Ông biết gã không có tiền, tuy thế ông vẫn nấn ná chưa đi ăn, định chờ thêm một lúc cho gã đi khỏi đá. 17. Tấm biển treo trước cửa cho biết chủ tiệm này nói được nhiều thứ tiếng, cậu nhìn người đàn ông sau quầy hàng. Cháu có thể lau trừ sạch sẽ những bình này nếu ông muốn. Cậu nói, như thế này thì chẳng ai thèm mua đâu. Người bán hàng pha lê nhìn cậu không nói gì. Cháu chỉ xin ông trả cho một bữa ăn thôi. Ông ta vẫn lặng thanh, còn cậu thấy phải tự quyết định. Trong bị có cái áo khác, chắc cậu sẽ không cần đến nó trên sa mạc. Thế là cậu lòi áo ra, dùng để lau chùi ngay những ly tách với bình hoa. Sau nửa giờ, cậu lau sạch hết mọi thứ bày trong tủ kính. Trong lúc đó có hai người khách đến mua vài cái ly pha lê. Lau chùi xong, cậu xin ông ta cho mình ăn. Ta đi ăn chung. Người bán hàng phai lê nói. Ông ta treo một tấm biển trước cửa, rồi hai người đi tới một quán nhỏ xíu trên sườn núi. Khi họ đã ngồi vào cái bàn duy nhất trong quán, ông ta mới cười. Lẽ ra cậu không cần phải lau chùi gì hết. Ông nói, điều răng của Kim Cô Răng buộc chúng tôi cho người đói ăn. Thế sao lại cứ để cháu lau chùi? Cậu hỏi, vì những chiếc ly bình ấy bùi bậm vẫn thiểu, hai chúng ta, cậu cũng như ta. Đều cần phải gột sạch những tập niệm trong đầu Ăn xong Người bán hàng pha lê nói với cậu Ta muốn cậu giúp việc cho ta Hôm nay Trong lúc cậu lau chùi Thì có hai người đến mua hàng Đó là điềm lành Người ta nói quá nhiều về điều này điểm nọ Cậu thầm nghĩ Nhưng họ không ý thức điều họ nói Giống như mình không ý thức rằng Đã từ lâu mình với lũ cù giao cảm với nhau Bằng một thứ ngôn ngữ nằm ngoài tiếng nói Cậu ưng làm việc cho ta chứ Ông ta hỏi tới, được, cháu sẽ làm nốt ngày hôm nay. Cậu đáp, trước sáng sớm mai, mọi món hàng pha lê trong tiệm ông sẽ được lau chùi xong hết. Đổi lại, cháu muốn có đủ tiền để đi Ai Cập ngay sáng mai. Nghe thấy người bán pha lê bật cười. Dù cậu có lau trùi số hàng của ta suốt một năm, và ngay cả khi cậu có được tiền ha hỏng khá khá do bán được hàng, thì cậu vẫn còn phải quay thêm tiền mới đến được Ai Cập. Giữa Tăng Gơ và Kim Tự Tháp là cả nghìn cây số sa mạc. Tất cả như chết lặng đi trong dây lát. Như thể thành phố này chìm sâu trong giấc ngủ. Không còn hàng quán nữa, không còn những nhà buôn mặc cả nữa. Không còn những người ngân nha trên tháp giáo đường. Không còn than kiếm báu với cái đuôi cận đa quý. Không còn hy vọng và phiêu lưu nữa. Hết luôn cả những ông vua già và những đường đời tự vạch. Hết luôn cả kho tàn lẫn Kim Tự Tháp. Cả thế giới như nín lặng Bởi vì tâm hồn cậu căm nín Không đau đớn, không khổ sở, không thất vọng Chỉ có một cái nhìn trống Thông qua cửa quá ngăn Và một khát khao được chết Muốn rằng tất cả chấm dứt ngày giây phút ấy Người bán hàng pha lê lo lắng nhìn cậu Tất cả niềm vui sống mới đây Ông thấy ở cậu Như chợt biến đau mất hết Ta có thể cho cậu tiền để về nước Ông an ủi Cậu vẫn lặng thinh rồi chật đứng phát lên tóc áo quần ngay ngắn cầm lấy bị cháu sẽ làm việc cho ông cậu đáp sau một lát cậu nói tiếp cháu cần tiền để mua dâm ba con cồ vừa rồi chúng ta đã đi được hết phần 1 của quyển sách nhà giả kim bây giờ kho xích nói.com.vn trân trọng gửi đến các bạn phần 2 18 đã gần một tháng nay cậu làm việc cho chủ tiệm pha lê nhưng công việc không làm cậu thoải mái lắm Ông ta đứng suốt ngày sau quầy hàng Với vẻ mặt ngán ngẩm Luôn miệng nhắc cậu phải cẩn thận kéo vỡ Tuy thế cậu vẫn tiếp tục làm Vì tuy ông già này bẳng tính Nhưng sòng phẳng Và tiền hoa hồng cho mọi món hàng bán được Cũng kha khá Thành ra cậu đã dành dụm được chút ít Sáng hôm ấy cậu nhậm tính Nếu tiếp tục làm như từ trước đến giờ Thì cậu cần một năm Mới mua nổi dăm ba con cừu Cháu muốn đóng một cái kệ bày hàng pha lê Cậu nói với chủ tiệm, ta có thể kê kệ trước cửa tiệm, để lời kéo khách lên đây. Ta không đóng kệ cũng bởi vì sợ người đi va phải. Bể hết ly tách. Chủ tiệm đáp, Ngày trước khi cháu dẫn cụ đi, thì lúc nào cũng có nguy cơ chúng bị rắn cắn. Nhưng đã làm thân cụ và người chăn, thì phải chấp nhận thôi. Người chủ tiệm tiếp một ông khách. Ông này mua luôn ba bình hoa. Hàng họ bán chạy hơn bao giờ hết, khác nào thế giới quay lại cái thời mà con đường này là một trong những nơi hấp dẫn du khách nhất tăng gơ. Hàng họ bán chạy quá, chủ tiệu nói với cậu sau khi người khác kia đi khỏi. Tiền này sẽ cho phép ta được sống thoải mái hơn, và chẳng bao lâu nữa cậu lại có một bài cù. Thế thì việc gì phải làm thêm cho nhọc nhằn chứ? Vì chúng ta phải làm theo dấu hiệu. Cậu đáp để rồi hối tiếc đã lỡ lời vì chủ tiệm pha lê đã từng gặp ông vua nào đâu. Cái đó gọi là thanh nhân đại kẻ khù khờ, vì cuộc đời muốn rằng anh phải đi theo con đường của riêng mình. Ông vua già đã nói thế mà. Thay mà ông chủ tiệm cũng hiểu ý cậu đấy. Ngày sự có mặt của cậu trong cửa tiệm đã là một dấu hiệu rồi. Rồi khi tiệm bắt đầu vào như nước, thì ông không hối tiếc đã thuê chàng trai Tây Ban Nha này. Lúc đầu vì ông nghĩ rằng không thể bán nhiều hơn trước. Nên đã đề nghị trả cậu tiền hoa hồng khá cao, thành ra cậu kiếm được nhiều hơn bình thường. Nhưng trực giác cho ông biết rằng, chàng trai này nay mai thế nào cũng trở về với lũ cụ của cậu thôi. Vì lý do gì cậu lại muốn biết chim tự tháp chứ? Ông hỏi để lái khỏi chuyện cái kệ, vì cháu nghe kể hoài về chúng. Cậu đáp, nhưng tránh không đã động đến giấc mơ. Cái kho tàng đã trở thành một kỷ niệm đau đớn, nên cậu cố không nghĩ tới nữa. Ta chẳng quen biết một ai ở đây muốn vượt sa mạc, chỉ để xem kim tự tháp cả. Chú tiệm nói, đó chẳng qua chỉ là những đống đá thôi, cậu có thể tự xếp lấy một cái ngay trong vườn cũng được cơ mà. Coi bộ ông không mơ ước được đi đây đi đó nhỉ? Cậu đáp rồi quay qua tiếp một người khách mới bước vào tiệm. Hai hôm sau, chú tiệm tìm cậu để nói về vụ cái kệ. Ta không ưa thay đổi, ông nói. Cậu và ta không giống như nhà đại phú thương Hassan kia Lỡ mua nhầm hàng thì ông ta cũng chẳng bận tâm gì Nhưng nếu một trong hai chúng ta nhầm lẫn thì khổ thân to Đúng thế thật Cậu thầm nghĩ Cậu cần cái kệ để làm gì? chủ tiệm hỏi Cháu muốn được trở về với lụa cụ càng sớm càng tốt Chúng ta phải tận dụng thời gian được may mắn Người ta gọi đó là nguyên lý đãi ngộ Hay thánh nhân đại kẻ khu khơ Ông chủ tiệm dạ im lặng một hồi rồi nói Đấng tiên tri cho chúng ta kinh Koran và để lại có 5 điều răng thôi để chúng ta tuân thủ trong đời sống. Điều răng quan trọng nhất là chỉ có một thượng đế duy nhất. Những điều răng kia là mỗi ngày cầu nguyện 5 lần ăn chay trong tháng Ramadan giúp kẻ bần hàng. Ông ngừng nói mắt ông rưng rưng khi nhắc đến đấng tiên tri. Viện ngoan đạo cho nên Dù đôi khi bản tính, ông vẫn cố sống theo lời răng của đạo hồi. Thấy còn điều răng thứ năm, cậu hỏi. Hai hôm trước cậu bảo rằng ta không có ước mơ đi đây đi đó. Nhà buôn pha lê đáp, bổn phận thứ năm của mỗi một người Hồi giáo là ít nhất một lần trong đời hành hương đến thánh điện Mecca. Mecca còn xa hơn kim tự tháp nhiều. Họ trẻ ta muốn dành dụng ít tiền để mua cửa tiệm này. Lúc ấy ta nghĩ đến một ngày đủ khá giả để đi Mecca Hồi ta kiếm được khá tiền nhưng lại không nhờ ai trong hàng được vì pha lê rất dễ vỡ. Mà ta lại thấy nhiều người đi hành hương Mecca kéo qua trước cửa nhà. Có vài người giàu kéo theo cả đoàn người làm và lạc đà nhưng phần lớn họ nghèo hơn ta nhiều. Ai nấy hấn hở trở về và treo dấu hiệu của chuyến hành hương trên cửa. Một người trong bọn họ Ông ta chỉ là thợ sữa dày thôi, kể ta nghe rằng đã phải mất suốt gần một năm để vượt sa mạc, thay mà vẫn thấy không cực bằng đi lùng trong khu phố tăng gơ, tìm cho ra lợi gia thủ thích hợp. Nếu thế thì sao không đi Mecca ngay lúc này? Câu hỏi, vì Mecca giúp ta có được sức sống, chịu đựng nổi cái đơn điệu nhàm chán của đời sống ngày này qua ngày khác, đối diện với những món hẹn vô tri trên kẻ kia và nuốt cho trôi những bữa ăn trong cái quán kinh khủng nọ. Ta sợ sau khi đã đạt được ước mơ rồi, thì không còn gì thúc đẩy mình tiếp tục sống nữa. Cậu mơ có cô và được thấy kim tự tháp, cậu khác hẳn ta vì cậu muốn đạt được ước mơ, còn ta chỉ muốn mơ về Mecca thôi. Ta đã từng cả trăm lần hình dung mình vượt sa mạc đến được quảng trường có đạt tảng đá thiên và phải đi quanh bảy vòng trước khi được sợ tảng đá. Ta đã mượn tượng sẽ có những ai ở quanh mình lúc đó, những kinh cầu và cả những lời chúng ta nói với nhau. Tông sợ bị thất vọng não nề nên ta chọn cách chỉ mơ thôi. Hôm ấy chủ tiệm đồng ý cho đóng kệ trưng bày hàng. Ông và cậu, mỗi người có một quan niệm riêng về mơ ước. 19. Lại thêm hai tháng nữa trôi qua và cái kệ để đem lại cho tiệm pha lê thêm nhiều khách. Chàng trai tính rằng 6 tháng sau, Cậu sẽ về lại Tây Ban Nha và sẽ lại mua sáu chục con cù và không chừng thêm sáu chục con nữa ấy chứ. Chưa đầy một năm sau, đàn cù của cậu sẽ tăng gấp đôi và cậu sẽ có thể buôn bán được với người Á Rập vì bây giờ cậu hiểu được thứ ngôn ngữ lạ lùng này rồi. Từ cái buổi sáng đầu tiên trên bãi chợ không người đến nay, cậu không đụng tới hai viên đá Urim và Thâm Mim nữa vì đối với cậu, Ai Cập chỉ còn là giấc mộng xa xôi như thể mecca đối với chủ tiệm pha lê giờ thì cậu thích việc mình làm và lưu nghĩ đến lúc sẽ đặt chân trở lại Tarifa như một kẻ chiến thắng hãy luôn nhớ tới điều cậu muốn đạt được ông vui già từng bảo thế bây giờ thì cậu đã hiểu và cố công thực hiện có thể kho tàng của cậu chính là đến được xứ lạ này gặp phải một tay bợm và rồi tẩu được bày cù nhiều gấp đôi mà chẳng phải trả tí gì hết Cậu thấy tự hào Chả gì cậu cũng đã học được nhiều điều quan trọng Chẳng hạn biết bán hàng pha lê Dùng ngôn ngữ không lời nói Và hiểu dấu hiệu Một buổi xế trưa nọ Cậu gặp một người trên triền núi Ông ta phàn nàn rằng Tàu cái dốc cao vòi vội này Chẳng tìm ra đâu một chỗ cho đàn hàng có bán giải khác Do đã hiểu được ngôn ngữ của dấu hiệu Cậu bàn tìm chủ tiệm Nói rằng Ta nên bán trà cho những người leo dốc lên đây Quanh đây đã đủ nơi bán trà rồi Chủ tiệm đáp Ta có thể mời trà đựng trong ly pha lê Trà sẽ ngon hơn Và người ta sẽ mua luôn cả ly Vì cái đẹp thường quyến rũ con người nhiều nhất Chủ tiệm lặng im nhìn cậu một lúc Ông không nói gì cả Nhưng chiều tối hôm ấy Sau khi cậu nguyện xong và đóng cửa tiệm Ông ngồi xuống lề đường Rồi bảo cậu cùng hút Nagile với ông Thật ra cậu muốn gì nào Chủ tiệm hỏi Như đã nói, cháu muốn tậu lại bầy cù nên cháu cần tiền. Chú tiệm bỏ thêm thang vào điếu, rồi riếp một hơi dài. Từ 30 năm nay, ta làm chủ cửa tiệm này, ta biết phân biệt giữa pha tốt và xấu, ta cũng biết rõ phải buôn bán cách nào. Nay nếu cậu bán trà trong ly pha lê, thì hàng họ sẽ phất đấy, nhưng mà ta sẽ phải thay đổi nếp sống Như thế có gì là không hay ạ? Ta đã quen sống thế này rồi. Trước khi cậu đến, ta vẫn còn nghĩ rằng mình đã bỏ phí quá nhiều ngày giờ ở đây. Trong khi các bạn ta dọn đi nơi khác rồi, hận họ làm ăn khấm khá, hận thất bác. Ta lấy thế làm buồn, nhưng rồi nhận ra rằng mình nghĩ sai. tầm cỡ cửa tiệm này đúng như ta mong muốn. Ta không muốn sửa đổi gì nữa cả, chỉ vì không biết sửa đổi thế nào. Ta đã quá quen sống thế này rồi. Vì chàng trai không biết phải trả lời sao nên ông nói tiếp. Cậu đúng là phước lành thượng đế ban cho ta. Ngày nay ta mới hiểu, nếu cự tuyệt, thì phước lành sẽ thành mối họa. Ta thật không còn mong ước gì cho đời mình nữa, nhưng cậu lại ép ta nhìn thấy sự giàu sang phú quý và vô vàng chân trời mới lạ ta chưa hề biết. Bây giờ thấy những thứ ấy rồi, và thấy cả khả năng vô hạn của ta nữa, thì ta lại cảm thấy mình khốn khổ hơn, vì biết rằng muốn thì sẽ được. Thế mà ta lại không muốn. May mà hồi đó mình không nói gì với anh chàng bán kem. Cậu thầm nghĩ. Mặt trời bắt đầu lặng mà họ vẫn ngồi hút Nagile thêm một chập nữa. Họ trò chuyện tiếp, và chàng trai hài lòng vì nói được tiếng Nga Rập. Có một thời cậu đã nghĩ rằng lũ có thể dạy được cho cậu biết mọi thứ trên đời. Nhưng tiếng Nga Rập thì chúng không dạy cậu được. Chắc chắn trên đời này còn nhiều thứ lũ không dạy mình nói. Cậu lặn thanh ngẩm nghĩ và quan sát người chủ tiệm. Nói cho cùng thì chúng chỉ lo tìm cái ăn và nước uống Có thể nói không phải chúng dạy mình Mà chính là do mình học được Mát tấp Chủ tiệm lên tiếng Nghĩa là gì ạ? Phải là người Ả Rập mới hiểu được Ông đáp Nhưng tạm dịp ra thế này Trong kinh Coran có viết Rồi trong khi dập tắt hang trong Nagile Ông bảo rằng Từ nay cậu có thể bán trà trong ly pha lê được đấy Đôi khi không có cách gì ngăn được dòng đời